vớ một miếng dầu têm sẵn ở trên đĩa, bỏ vào mồm mà bòm bèm nhai. Hai mắt của cậu lim dim tận hưởng cảm giác lâng lâng cho đến khi mồ hôi vã ra đầy đầu, cậu mới mở mắt tự tốn. Thế hôm nay tao không sang đây làm lễ, mày định trốn đến bao giờ? Hả? Thiên Lôi đánh mày còn qua, nhưng mà đối với tao nhá, mày không để tao vào trong mắt đúng không? Hả? Ông được cùng với người nhà ngồi bên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 đoạn cậu trục tay vẽ một đường phong ấn lên trán của ông đồng, sau đó đặt tay lên đầu của ông đồng, miệng lẩm nhầm niệm thần chú. Ông đồng trợn mắt lên, giật đùng đùng sầu cả bọt mép, nước dãi nhèo ra ròng ròng, miệng rú lên nghe như là chó sói kêu, chân tay co quắp lại, giật lên hồi. ấy thế mà cậu tẩy mặt mũi vẫn lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi, mày chết đi chứ, mẹ xúc sinh hại người à?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 cũng không hiểu luyện hóa nhốt hồn là gì. Ông đồng bấy giờ bỏ dậy lắc lắc đầu theo thảo. Oh. Nghe hot nhất tại đọc